chương bốn trăm ba mươi vẹn lục đạo ạ cả su na no xả sổ gì làm dối hai không thể không nói vẹn lục đạo phối hợp lại đứng lên đối phó một người điểm số tản ra tới đơn đà độc đấu thật sự là cường đại nhiều lắm coi như biết rõ luân hồi nhãn bí mật dịch thần nội tâm cũng là không có nửa điểm ung dung biết là một chuyện có thể hay không đánh thắng được lại là một chuyện khác c ư ờ n g tập phở dễ đồn một tay cầm súng laser đem đập vào mặt thông linh thú thắt cổ rơi tay kia trương khai quang bó buộc khiên ngăn cản tu la đạo súng l a r e nhưng này cái thời điểm một cái biến sắc long trợt từ cường tập phở dễ đổm sau lưng xuất hiện vô thanh vô tức cắn một cái hướng cường tập phở dễ đổm sau lưng ngươi cho rằng có thể giấu dếm được ta sao lớn như vậy nguồn nhiệt làm sao lại không cảm ứng được dịch thần cũng không quay đầu lại cường tập phở dễ đổm tuy là vạn tượng thiên dẫn dẫn dắt ở tốc độ đ ạ i giảm nhưng thân thủ vẫn như cũ linh hoạt sức bật vẫn như cũ khủng bố biến s ắ c long một kích bị cường tập phở dễ đ ổ n phát sau mà đến trước phía dưới một thương đâm xuyên qua không một tu la đạo đầu súng laser cũng đồng thời khởi động lần nữa bắn xuyên qua nhưng vẫn bị chùm tia sáng khiên đón đỡ ở cái này chùm tia sáng khiên thực sự là phiền phức bất quá ta không phải tin tưởng ngươi không chế giá nhất giá g ầ n đ n g chiến đấu đến bây giờ còn có nhiều như vậy trả cờ dạ có thể chi chỉ ngươi đi tiêu xài thiên đạo bèn đạp lấy một con biết bay thông linh thú đến gần cường tập phở dễ đ ổ n xin dạ kẻn s ẩ y văng ra hết thể thuật xạ ồn một cổ cường đại sức đẩy bài xích ra cường tập phở dễ đồm lập tức lấy chùn k i a sáng khiên đi đón đỡ mặc dù không có chịu đến một điểm tổn thương nhưng to lớn thân thể lại bị đánh bay ra thực sự là phiền phức mẹ tờ rủ m ỉ đem tất cả nhìn ở trong mắt nàng trước tiên vì dịch thần cản lại nhân gian nói cùng địa ngục đạo cùng ngạ quỷ đạo sự tình biết trước tam đại vẹn năng lực ở ngoài mẹ tờ rủ m ỉ đánh nhau cũng b u n g lòng không ít bằng k h ô n g ở không biết tình tình huống bên dưới coi như nàng thực lực đại tiến một cái không phải cẩn thận cũng sẽ bị thua thiệt lớn xin dạ k ẹ n sầy cường độ đạt được ngay cả p h ở dễ đổm đều có thể văng ra tình trạng nói như vậy hắn cách tiếp theo sử dụng xin dạ k ẹ n sầy thời gian sẽ dài hơn dịch thân khoe miệng lộ ra mỉm cười ta cường tập p h ở dễ đổm đổ công kích có thể không phải nhân thuật ta ngược lại tờ h hờ ơ tờ h ra muốn nhìn một chút đã không có xin dạ k ẹ n sầy người làm sao ngăn cản t ă n g ca y đột kích pháo laser vờn quanh ở cường tập phở dễ đ ồ n quanh mình bên trái tay phải cầm hai thanh chùm tia sáng xuống trường pháo điện từ cùng phục tương pháo laser cùng nhau phóng ra lớn vô cùng thanh thế lập tức hấp dẫn toàn bộ chiến trường chú ý lực lập tức trở thành chiến trường trung tâm t ừ n g đạo trói mắt chùm sáng rực rỡ khóa được vẹn ba đạo nhất trong n g á y mắt toàn bộ hoành kích tại bọn họ trên người lớn vô cùng chùm sáng bạo tạc bao trùm quanh mình không có tiên nhân hình thức thực sự là phiền phức dịch thần n h ứ n g mày cường tập phở dễ đ ổ n tuy là cũng có cảm ứng hệ thống nhưng đó là cảm ứng nguồn nhiệt hệ thống pen lục đạo nhưng là thi thể nào có cái gì nguồn nhiệt có thể nói b ù i mù tán đi thiên đạo x u ấ t sinh đạo tu la đạo không thấy t â m hơi mới vừa rồi bị công kích địa phương bên trên chỉ có một đống to lớn thông linh thú ở trong đó chỉ bất quá những thứ này thông linh thú đều không ngoại lệ toàn bộ tử vong t ă n g phúc thông linh sao thì ra là thế ở thời khắc mấu chốt ba cái b ẹ n đều trốn vào thông linh thú trong cơ thể sau đó lấy tăng phúc thông linh tới không ngừng phân liệt thông linh thú làm cái khiên đi ngăn cản dịch thân lập tức h i ể u được như vậy một chiêu này thì như thế nào thường hai thanh trùm kia sáng xuống trường nối liền cùng một chỗ nhắm ngay trung tâm nhất một con kia thông linh thú phóng ra đi qua một đạo đặc biệt to lớn chùm sáng màu xanh lục trong nháy mắt sẽ rách thông linh thú tu la đạo lấy súng laser đánh trả nhưng bị khoảng cách dài năng lượng cao súng trường đánh ra chùm tia sáng cho sỏ xuyên qua đánh vào tu la đạo trên người coi như là giới ca người như vậy đều khó thừa nhận một cách này chớ nói chi là tu la đạo thân thể coi như là trải qua cải tạo thân thể thừa nhận rồi năng lượng cao súng trường một cách nhất thời muốn nổ tung lên địa ngục đạo có thể chữa trị bẹn tuyệt đối không thể để cho hắn chữa trị m ẹ tờ d ù mỹ đưa tay mũi tên màu trắng tên không ngừng phóng ra đi qua ngạ quỷ đạo trước tiên đi hấp thu là vâng đúng không đ ấ y sao c ư nhiên đều có thể vẫn hấp thu thấy như vậy một màn mẹ tờ rủ mỹ đều cảm thấy vớng tay chân không nớt như vậy ta trước hết bị hủy ngươi còn lại lưỡng đạo mẹ tờ rủ mỹ một bên bảo trì bạch sắc mũi tên phóng ra áp chế ở ngạ quỷ đạo để hắn phải không ngừng đi hấp thu cũng trong lúc đó tay kia giơ lên thật cao một cái cự đại bạch sắc chân vịn trong quân kiếm xuất hiện chỉ bất quá cùng phong độn dạ s e n h u d i k ẹ n có chút bất đồng chính là mệ thờ dù m ỉ ngưng tụ cái này một viên b ạ c h sắc dạ s e n h u d i k ẹ n trung gian là không có quả cầu ánh sáng màu xanh lam có chỉ là một mảnh tuyết trắng hơn nữa cũng không có nửa điểm thanh âm trói thai cái đó là mạnh mẽ như vậy trả cờ dạ buộc phát ra muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn mỹ nạ tô thuật hơn nữa còn là gia nhập vào tính chất biến hóa không nghĩ tới giữa hai người bọn họ quan hệ tốt đến nước này mẹ tờ dù m ì đem chính mình thủy đ ộ n truyền thụ cho dịch thần dịch thần c ư nhiên đem không biết từ nơi nào học được dạ sẻn gẳng truyền thụ cho mẹ tờ dù m ì xạ dù tổ bị cảm giác mình đi tìm mẹ tờ dù m ì hợp tác thật sự là thọ tinh công treo cổ muốn chết ra quan hệ của hai người tốt đến nước này nơi nào là có thể đơn giản xa rời gian được phiên t o ạ i ủ chỉ hạ ít chĩa xạ dị gẳng quan sát đến một chiêu này bảy trăm ba mươi hắn thậm chí vận dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đi quan sát nhưng vẫn là không cách nào xem thấu một chiêu này của nàng p h i độn trình độ cường đại coi như là sở xạ n ũ đều khó ngăn cản hiện tại đem p h i độn cùng dạ xẻn gẳng hòa là một thể bất kể là hình thái biến hóa vẫn là tính chất biến hóa đều đạt được cực hạn một kích đi qua phòng t r ư ờ n g thành thực thể sở xạ n ũ đều sẽ bị trong nháy mắt buốc hơi lên, lên rời n g ạ quỷ đạo bị ngăn cản chỉ còn xuống địa ngục nói cùng nhân gian đạo muốn ngăn cản một k í c h này có thể nói là chắc trở đến mức tận cùng chết mệ tờ rủ mị ngọc thủ vung màu trắng giả s e n hủ d rồi kẻn phóng đi ra ngoài đánh vào địa ngục đạo bên trên trong nháy mắt địa ngục đạo liền biến thành hư hảo hy sợ khazzhizh vô số nỉ giả cũng không nhịn được quất thẳng tới lương khí như vậy uy lực thật sự là thật là đáng sợ phí độ lực phá hoại vốn là đáng sợ hiện tại hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa đều đạt được cực hạ có như vậy công kích cũng bình thường đệ tam hổ c ả hoãn quá khí lai sau đó cũng muốn thêm vào chiến cuộc vừa rồi càng là muốn đi ngăn cản mẹ tờ du mì nhưng tạm thời mất đi kim cương như ý bổng chính hắn bị cường tập phở dễ đồn đột kích pháo laser một ngắn trở lập tức bỏ lỡ điều kiện tốt nhất tương trở bẹn cơ hội đến n g ư ờ i mẹ tờ rủ mì lần nữa giơ lên một tay ngưng tụ ra một viên cùng vừa rồi một dạng bạch sắc giả sen hủ dễ kẹn lần nữa phóng đi ra ngoài cầu thả cầu vô tốt